lục giao vừa nói xong, giọng nói của Chu Văn liền đột nhiên truyền đến từ phía sau cô. Cảnh sát Vương, đội trưởng Hạ, các anh lại đến tìm tôi à? Chu Văn mặc quần áo thể thao, đeo một chiếc ba lô màu đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Cậu lướt nhìn lục giao rồi lập tức quay đầu lại, còn cô thì cao chặt mày lại. trong lòng lục giao cảm thấy ngạc nhiên, tại sao tướng mặt của Chu Văn lại thay đổi? Tại sao tướng mặt của Chu Văn này lại thay đổi rồi? nếu chu văn trước kia rất chính trực thuận lợi, chu văn của ngày hôm qua lại có tướng mặt của kẻ tiểu nhân, thì chu văn của ngày hôm nay lại có tướng mặt sắp gặp phải nạn tù tội. tướng mặt của chu văn không thể thay đổi nhanh như vậy được. lục giao không nghe thấy ba người này đang nói những gì. trước khi đi, chu văn còn nhìn lục giao một lần nữa, sau đó mới đi vào phòng học. hạ thần phong và tiểu đau cũng chuẩn bị rời đi, còn lục giao luôn im lặng đứng ở một bên, lại đột nhiên lên tiếng đấy mới là Chu Văn Thật, người hôm qua không phải cậu ấy." Hạ thần Phong quay người, anh có mảnh nhìn lục dao. "Cô biết điều gì ạ?" Cô chậm chậm lắc đầu. "Tôi không biết nhiều, tôi chỉ có thể nói, đừng con chó trong tướng mệnh của Lưu Tử Cầm, mẹ của Chu Văn, Đất đoạn, Còn Chu Văn hôm nay và Chu Văn hôm qua là hai người khác nhau, nhưng vận mệnh của họ bất cứ lúc này cũng có thể đang xen vào nhau, thật sự là rất kỳ lạ." Anh Phong, người hôm qua em gặp không phải là Chu Văn mà là Hứa Kiến. Nếu là Hứa Kiến, vậy thì có thể nói rõ được rồi. Chu Văn và Hứa Kiến đã gặp nhau, cho nên biết sự thật là bản thân có thêm một người anh em cũng không có gì kỳ lạ. Vậy thì tại sao Hứa Kiến phải đóng giả làm Chu Văn, tại sao Chu Văn lại phải đóng giả làm Hứa Kiến? Tất cả giống như một mớ hỗn độn. Không được, cậu ta có vấn đề. Chúng ta bắt buộc phải đưa cậu ta về thẩm vấn Tiểu đao cắn răng nói Nhưng ngại thần vong lại vươn tay ra Kéo tiểu đao lại Bây giờ cậu lấy lý do gì Để đưa cậu ta về Cuối cùng Tiểu đao thở dài Quả thực là bây giờ Đừng nói đến chuỗi bằng chứng đầy đủ Ngay cả phần đầu của nạn nhân Cũng không tìm được Lục dao cao chặt mày. Châu Văn thật sự đã bị cuốn vào chuyện gì sao gang gang gang tiếng thông báo trên giờ lớp đã vang lên hạ thần phong lúc nhìn lớp học cô vào lớp trước đi đó rằng là lục giao thực sự muốn biết rốt cuộc chu văn bị quấn vào việc gì nhưng thái độ của hạ thần phong lại kiên quyết không tiết lộ tiểu đau nhìn thấy hai người đang căng thẳng liền đi lên phía trước phá tan bầu không khí căng thẳng này được rồi lục giao đến giờ học rồi mau vào lớp đi cô cũng biết chúng tôi mà Chắc chắn sẽ không để một người tốt chịu oan đâu. Cô đi vào trước đi, nếu châu Văn thật sự nằm trong diện bị tình nghi, tôi sẽ thông báo với cô. Hạ thần phong thở dài, nếu châu Văn thật sự nằm trong diện tình nghi, cho dù là lục dao không nói thì anh cũng sẽ bảo lục dao tránh ra cậu ta. Dựa vào cách thức tử vong của hứa khuê, có thể thấy hung thủ ra tay rất tàn nhẫn, là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Lục dao đi vào lớp học, vì đã vào học rồi nên cô chỉ có thể tùy ý tìm một chỗ ngồi ở gần cửa sau. Chu Văn vẫn ngồi ở vị trí cậu vẫn hay ngồi, có vẻ như không có thay đổi nào so với trước đây. Sách ở trên bàn cũng là sách chuyên ngành khá yên tâm, thật sự là một người khác hẳn so với Chu Văn hôm qua cô gặp ở thư viện. cả một tiết học suy nghĩ quả lục dao đã bay đi đâu mất rồi. bây giờ cô thật sự rất muốn ngay lập tức về nhà xem một quẻ, cô muốn xem rốt cuộc Chu Văn đã xảy ra việc gì. Khó khăn lắm mới đợi được đến hết tiết Chu Văn lại trực tiếp đi đến tìm giáo sư Lục giáo trầm trầm cất sách vợ của mình đi Cô nhìn thấy giáo sư vui riêng đã không vui Đột nhiên trừng mắt nhìn Chu Văn Chu Văn, em phải biết bây giờ em đang làm gì Quyết định của em bây giờ gây đắc đối lớn thế nào với các bạn khác Bình thường tính khí của giáo sư luôn rất tốt Ít nhất là giáo sư đã dạy lục Giao lâu như vậy Cô và các bạn khác chưa bao giờ thấy giáo sư nổi giận hoặc là to tiếng chất vấn ai. Nhưng lần này, giáo sư vừa giận vừa mắng Chu Văn. Lục Dao ôm sách vở nhìn Chu Văn và giáo sư. Chẳng bao lâu sau, giáo sư cũng nhìn thấy cô, ông với tay với Lục Dao, ý bảo cô cũng qua đây. Giáo sư. Lục Dao đứng trước mặt giáo sư, cô nhìn Chu Văn đang đứng ở một bên, cô chị thấy Chu Văn đang cúi đầu, cánh bạn không nhìn cô. Lục Dao Em với Tu Văn là nhóm trưởng và phó nhóm trưởng của nhóm em đúng không? Giáo sư nói với vẻ không vui, lúc giáo vừa nghe đây nhổ, việc này có liên quan đến đồ án tốt nghiệp, cô gật đầu. Vâng, lớp trưởng là nhóm trưởng, em là nhóm phó ạ. Giáo sư từ dài nhìn Chu Văn. Em thật sự muốn làm như vậy sao? Bây giờ đã là cuối tháng 5 rồi. Sau năm tư các em sẽ phải nộp trước để cưng đồ án tốt nghiệp của mình bây giờ em từ bỏ thiết kế của nhóm em một mình em làm có kịp không lần này lục giao hiểu rồi chu văn muốn rút khỏi nhóm làm đồ án tốt nghiệp của bọn họ tuy bây giờ mới chỉ bắt đầu làm việc nhóm nhưng gần như mọi người đã bàn bạc xong về ý tưởng thiết kế rồi lục giao không hiểu tại sao lúc này chu văn lại muốn rút khỏi nhóm lớp trưởng thật sự muốn rút khỏi nhóm sao khi bị giáo sư và lục giao chất vấn về mặt của chu văn cũng rất khó xử Giáo sư, lục giao, em làm như vậy là vì lý do cá nhân của em Em cũng cảm thấy rất có lỗi vì đang gây ra rắc tối cho mọi người Nhưng em vẫn muốn rút khỏi nhóm Thế Chu Văn kiên chỉ như vậy, giáo sư chỉ có thể thở dài Nếu em đã thật sự quyết định rồi Vậy thì trước thứ hai tuần sau được một bàn thảo ý tưởng thiết kế ban đầu của cá nhân em cho tôi Nói xong, giáo sư không quan tâm đến hai người nữa mà cầm tài liệu đi ra khỏi phòng học Chú Văn cũng quanh người cắt sách vở của mình đi Lớp trưởng Giết quần đã có chuyện gì xảy ra với cậu Người hôm qua không phải cậu đúng không Động tác của Chu Văn lập tức dừng lại Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên Nhưng vì cậu quay lưng lại với lục dao Nên rất nhanh Cậu đã điều chỉnh lại được nét mặt của mình Cậu có thiết sang trên bàn đi Lục dao Tôi không hiểu cậu đang nói gì Cái gì là không phải tớ Không phải tớ thì con có thể là ai Tớ làm như vậy là vì tớ đã nghĩ thông suốt rồi Trước đây cậu nói rất đúng Giữa chúng ta có quá nhiều sự khác biệt Cho dù tớ thích cậu Nhưng khoảng cách giữa chúng ta không hề tốt hẹp lại Lần này tớ rút khỏi nhóm thiết kế Cũng là vì bản thân tớ Cậu cũng biết bố tớ là chu văn lâu Ông ấy giao hết tất cả lại cho tớ Cho nên tớ muốn một bản thiết kế tốt nghiệp tốt Rồi lấy cái đó làm bước cờ đầu tiên Để bước vào kiến trúc văn lâu mà thôi Toàn rằng tất cả những gì Chu Văn nói đều hợp tình hợp lý, đến mức Lục rau không biết phản bác lại thế nào. Ban đầu người nói từ chối là Lục rau. lẽ nào bây giờ cô phải nói là không tin Chu Văn đã từ bỏ cô rồi sao? Nhưng cô rất chắc chắn là người hôm qua không phải là Chu Văn. Nếu cậu thật sự có lời gì đó khó nói. Lục Dao vẫn chưa nói xong, Chu Văn đã trực tiếp mở lời. Không có tôi không giống như những gì mọi người nghĩ bây giờ tôi đang rất rõ bản thân đang làm gì đây là lần đầu tiên tôi muốn làm việc gì đó vì bản thân lục dao thật ngại quá bây giờ tôi phải đi làm đồ án tốt nghiệp của tớ sau này chúng ta cứ tiếp tục làm bạn học đi khi nói ra câu này tại chu văn bối chặt vào dây đeo ba lô của mình cậu thấy bây giờ cậu cánh bản không xứng với lục dao không phải chu văn không thích lục dao nữa thậm chí bây giờ không thể nói là chu văn thích lục dao nữa mà phải nói là yêu mới đúng đúng, chu văn yêu lục giao, nhưng bây giờ cậu bắt buộc phải từ bỏ lục giao. cho dù bản thân cậu cực kỳ không muốn, cho dù cậu thực sự rất đau khổ, nhưng nếu muốn tốt cho lục giao để tất cả cả hai không phải đau khổ nữa, chu văn chỉ có thể lựa chọn việc dần dần rời xa lục giao. nhìn thấy chu văn trong ba lô cười với mình, lục giao khẽ cau mày. tướng mặt của chu văn càng ngày càng đi theo hướng đại hung rồi. cô không biết rốt cuộc chu văn đã gặp phải chuyện gì. Ông nội, nếu bạn con gặp phải khó khăn, có phải con có thể không cần cậu ấy đồng ý không? Sau khi cảnh sát tìm thấy nhân viên giao hàng đáng nghi kia bọn nó đã hỏi thăm cư dân tầng 15. Bọn nó phát hiện ra, người trong nhà đó thường xuyên không có ở nhà, đừng nói đến đồ ăn nhanh, ngay cả camera giám sát ở lối đi, cũng không có ai để ý. Đến lúc này, muốn có được đoạn video đó cũng là việc rất dễ dàng. Quả nhân Tiểu Đao và đồng nghiệp trong cục đã nhìn thấy nhân viên giao hàng đó sau khi đi ra khỏi thang máy, nên trực tiếp rẽ vào trong tăng bộ trong video giám sát từ tầng 15 lăm. Quá nhiên nhân viên giao hàng này có vấn đề. Tiểu Đao, nhưng chúng ta đã xem tất cả video của nhân viên giao hàng này đều không thấy bất cứ đặc trưng nào trên mặt của anh ta. Tiểu Đao lấy thước ra khỏi bao thước, cậu châm thước rồi cho vào miệng cắn. Đương nhiên rồi, có lẽ người này đã chuẩn bị từ rất lâu chưa cần nhìn phương thức giết người này là biết có thể dùng phương thức phức tạp như vậy có lẽ cũng chỉ của hắn mà thôi nhưng phương thức như vậy cho dù thật sự bị phát hiện ra hắn ta cũng có chứng cứ ngoại phạm hoàn nào bởi vì không ai nghĩ ra nạn nhân này chết từ lúc nào bột từ đó lại chân thêm một yếu thuốc nữa được đưa video này cho hậu tự bảo hậu tự tiếp tục điều tra hôm nay lữ tử cầm có thời gian rỗi Tôi và anh Phong đi gặp bà ta. Vương dĩ lữ Tử Cầm đã coi trường những cảnh sát bình thường này rồi. Bà ta xuất thân trong gia đình giàu có, sống trong dung lựa. Nếu không phải cảnh sát có công quan yêu cầu Lưu Tử Cầm đến cuộc cảnh sát, nếu không thì bà ta sẽ không tự mình đến đây đâu. Hạ Thần Phong cầm ghi chép vào phòng thẩm vấn. Lúc này sắc mặt của lữ Tử Cầm lạnh băng. Bà ta khẽ nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng động mới mở bắt ra. Hạ Thần Phong Các cậu vội vàng gọi tôi đến là muốn tôi đợi ở đây sao? Hạ thần phong chỉ liếc nhìn bà ta Bà Lư, bà có quen hứa vân vân không? Ánh mắt Lư tự cầm vốn mang vẻ khinh thường Bây giờ chuyển sang sừng sút Dẫu nói cũng trở nên căm hận Ai còn biết cái hạng phụ nữ đó chứ? Hạ thần phong cười Nói như vậy là bà Lư có biết người phụ nữ đó rồi Nếu nó đến thất bại trong cả đời này của Lưu Tự Cầm, có lẽ chính là chồng bà ta có bồ nhí ở bên ngoài, nhưng chính bà ta đã chọn Chu Văn Lâu. Lúc đó gia đình bà ta không đồng ý, bà ta đã đấu tranh với người nhà để có thể gả cho ông ta. Cho nên lúc biết được Chu Văn Lâu có bồ nhí ở bên ngoài, bà ta cảm thấy oán hận, thậm chí còn muốn ly hôn. Nhưng cũng chính bởi lúc đó, Lưu Tự Cầm phát hiện ra mình nắm mang tay còn Chu Văn Lâu cũng đã hối hận cho nên bà ta mới bảo trường mình cắt đến liên lạc với hứa vân vân. Bây giờ 25 năm đã trôi qua rồi Hôm nay lại một lần nữa nghe thấy cái tên này Lưu Tử Cầm vẫn đang oán hận hừ Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ Ham hư vinh Năm đó bà ta làm bồ nhí phá hoại gia đình tôi Sau này nhà họ chu đã tha cho bà ta một lần rồi Sao vậy Lần này bà ta lại phạm tội gì nữa sao Lưu Tử Cầm nói xong Rồi nở một nụ cười lạnh Nhưng mà cho dù Con hồ ly tinh hứa vân vân đó phạm tội gì Cũng không hề liên quan đến tôi Hạ Thần Phong không ngờ, một người có vẻ rất sáng suốt như Lưu Tử Cầm lại là người ăn nói không kinh giản như vậy. Nhưng lúc này anh cũng không nói gì, mà cứ để bà ta cằn nhằn một hồi. Nhưng người như vậy lại rất có ích với cảnh sát. Đương nhiên rồi, lần này chúng tôi mời bà Lưu đến đây là để hỗ trợ phá án. Hơn một năm trước, Hứa Vân Vân đã qua đời vì bệnh tật rồi. Nghe thấy Hứa Vân Vân đã chết rồi, Lưu Tử Cầm lên thở dài. Trên mặt bà ta lộ ra một nụ cười đắc ý Nếu hứa vân vân đã chết thật rồi Với các cậu muốn nói tôi về việc gì của bà ta Không Hôm nay chúng tôi muốn nói bà Về hai người con trai của bà ấy Con trai của hứa vân vân Hứa vân vân có con trai à Lưu Tử cầm còn chưa vui vẻ được bao lâu Đã ngay lập tức thấy ngạc nhiên Cậu vừa nói gì Con hồ ly tinh hứa vân vân đó có con trai Bà ta có con trai thì có liên quan gì đến tôi Hàn Tần Phong cũng không nói gì Chỉ đặt ảnh của hứa khuê và hứa kiến lên bàn Bà xem đi Lưu Tử Cầm cú nén cơn giận Nhìn người trong bức ảnh vui vẻ rất thinh thường Không, không thể nào Hai người con trai trong bức ảnh rất giống con trai bà ta Đặc biệt là người đầu tiên thật sự rất giống Tại sao con trai của hứa vân vân lại giống con trai bà như vậy dường như lữ từ cầm lập tức hiểu ra, ánh mắt bà ta vừa hận vừa tuyệt vọng. chu văn lâu ông là đồ xuất sinh, ông lại có hai thằng con trai với con hồ ly hứa vân vân đó. lữ từ cầm hưng hăng vào hai bức ảnh đó trong lòng bàn tay, bà ta cắn chặt răng, toàn thân run lên vì giận dữ, khuôn mặt vốn được trang điểm tinh tế cũng lập tức trở nên đáng sợ. tuy hạ thần phong biết bây giờ nói những lời này không phù hợp lắm. Nhưng có một vài việc anh vẫn phải nói rõ Chúng tôi đã điều tra thời gian sinh của hứa quê và hứa kiến Thời gian sinh của hai người khác nhau một tuần Lữ tự cầm ngần đầu lên Cậu muốn nói gì? Vừa rồi khi nhìn thấy hai bức ảnh Lữ tự cầm đã có dự cảm không lành. Đốt cuộc các cậu có ý gì? Cho dù hứa vân vân có con thì có liên quan gì đến tôi Có liên quan gì đến An Văn nhà tôi Tôi còn có việc tôi phải đi trước đây Lưu tự cầm, căn bản không muốn nói gì Nhưng cửa phòng thẩm vẫn vẫn đóng Bà Lưu, bây giờ chúng tôi chỉ muốn biết Mấy năm nay bà có gặp gia đình hứa bên bên không Chúng tôi cũng muốn biết Chu Văn và hứa kiến có quan hệ gì Chu Văn là đứa con do tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra Lưu tự cầm hét lớn Nhưng nói sau câu này Bà ta cũng ngồi sụp xuống đất Tiểu đau đầy cửa đi vào Anh Phong, tìm được vị trí đại khái rồi hầu từ căn cứ và đường đi của nhân viên giao hàng ngày hôm đó tìm được một cái hồ chắc cảnh hung thủ đã vứt thân đầu của nạn nhân và máy móc ở đó hạ thành phong gọi đồng nghiệp vào chung coi lưới từ cầm còn anh thì đi ra thế nào rồi tiểu đau u sầu tìm thì tìm được rồi chính là hồ la đó anh phong anh cũng biết mà hồ la nối liền tất cả tuyến đường sông của thành phố tô châu hơn nữa thời gian này đang là kỳ nước lên mực nước dâng lên nhanh nước trong hồ cũng chuyển động đương nhiên là hạ thần phong hiểu cho nên chúng ta chỉ có thể tìm ra địa chỉ hung thủ bớt xuống nhưng vớt lên cũng mất rất nhiều thời gian chính xác ạ hạ lưu có rất nhiều phân nhánh trước mắt căn bản không thể xác định được là trôi về phân nhánh nào của con sông này muốn cho rằng có tiến độ tốt nhưng không ngờ bây giờ lại gặp phải vấn đề này tiểu đau gãi đầu hay là anh bảo lục dao thử xem. Ban đầu cô ấy có thể tính ra được đôi mắt của trương an an ở chỗ nào, vậy lần này cũng có thể tìm thấy một cái đầu chứ? định diện này của tiểu đau làm cho hạ thần phong hung hăng trợn mắt lên. Ai, anh cũng đừng trợn mắt nhìn em. Bây giờ lục dao quan tâm chu văn như vậy, lẽ nào anh không lo lắng? Tiểu đau nhìn hạ thần phong thấy sắc mặt anh hơi thay đổi. Tôi lo lắng cái gì? Hạ thịnh phong xoay đầu nhìn tiểu đau. Tất nhiên là lo lắng Lục Giao có bị chu văn cướp đi không Đương nhiên là tiểu đau chỉ có thể âm thầm nghĩ ở trong lòng Nếu em lo lắng Đương nhiên là Lục Giao có lén lút tự mình điều tra án hay không Anh cũng biết mà Ban đầu chúng ta cũng sống chết cản trở Lục Giao Nhưng tính cách của cô ấy không phải là không đến phút cuối Thì không dừng sao Anh bảo nếu Lục Giao tự đi điều tra vụ án rồi Xảy ra chuyện gì Chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm Chỉ bằng lần này Để Lục Giao đi điều tra Chúng ta phà án sớm một chút Cũng bớt được rất nhiều phiền phức Không thể không nói Cái miệng chiêu của Tiểu đau Còn có thể nói chết thành sống luôn rồi Có thực là Hạ Thần Phong Hiểu tính tình của Lục Giao Nếu anh thực sự vẫn cứ giấu giếm vụ án này Bây giờ cô lại quan tâm đến chu văn như vậy Rất có thể Lục Giao sẽ tự đi điều tra vụ án Giống như Tiểu đau nói Mà quẻ bói của Lục Giao Đúng là chính xác đến khó tin Tiểu đau nhìn thấy dường như Hạ Thần Phong đổi ý rồi Anh Phong, anh cảm thấy em nói có đúng không? Thế nên là chúng ta cứ quyết định như vậy đi Bây giờ em đi tìm lục rau Em đi nha Tổ đau tính hạ tần Phong không phản đối Câu cười trộm chạy ra khỏi văn phòng Lúc này lục rau đang họp với phòng kiên trúc ở Trong tòa nhà tinh thần Điện thoại của cô chợt vang lên Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong phòng họp Làm cho mọi người chú ý đến lục rau Lục rau Cô không biết trong lúc họp phải tắt điện thoại hoặc để chế độ yên lặng sao? Người chủ trì cuộc họp là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi Người đàn ông ngồi bên cạnh nâng kính mắt lên Nhỏ giọng nói với người đàn ông trung niên Giám đốc, người này là Lý Tổng đặc biệt mời về Lời vừa nói xong, người đàn ông trung niên cho dù tức giận nhưng vẫn nhịn lại Còn không tắt máy Mà lục giao vừa nhìn là cảnh sát Phương gọi đến, cô đứng dậy Thật xin lỗi Nói xong, không quan tâm đến mọi người trong phòng họp Cô chạy ra ngoài ngay điện thoại Người trường phòng trung niên đó chỉ vào lục dao mới đi ra ngoài Tức phát tu lên Đây, xem đi, xem đi Mọi người xem đi Người mới bây giờ, có một chút thành tiệu Là đuôi lên bạch lên tận trời rồi Được rồi, giám đốc vương, anh cũng biết mà Cô ấy là tâm phúc bên cạnh đi tổng Bỏ đi, bỏ đi, chúng ta cứ hợp tiếp đi Lý Bách vẫn luôn là một người bao che khuyết điểm. Nếu Lý Bách đã che chở cho người này, vậy tạm thời bọn họ không thể động vào. Lục Giao chạy ra khỏi phòng học nhận điện thoại. Cảnh sát phương. Lục Giao à, tôi cần cô giúp. Giúp ư? Lục Giao không nghĩ đến lại nhận một cuộc gọi như vậy. Đợi đến lúc cô nghe rõ lời nói của Tiểu Đao hơi trong mày. Vụ án này có liên quan đến lớp trưởng Chu Văn à? Tiểu Đao nhìn tình hình xung quanh cô nói nhỏ vào điện thoại người chết lần này là anh em của chu văn cái gì tiểu đau không biết chu văn của anh em nhưng tướng mạo của chu văn hình như không thể hiện bao nhiêu đối với chuyện anh em này đừng nói nữa cô qua đây trước đi tiểu đau nói xong liền dập điện thoại nhìn xung quanh mà lục dao lại cao mày trong lòng đầy nghi hoặc bây giờ cô cũng không quan tâm được nhiều như vậy cuộc họp cũng chuẩn bị bắt đầu rồi trực tiếp cho người đi vào thang máy vừa mới xuống trước đại sảnh, lục giao liền gặp hai người lý bách và mã thắng, vừa mới quay lại, mã thắng cười chào hỏi, cô lục, bây giờ chẳng phải cô đang họp sao? lục giao dừng bước, tôi vừa nhận được tin tức của cảnh sát phương, tôi phải đi trước đây, lý tổng, trợ lý mã, cuộc họp này tôi không tham gia được rồi. nói xong, lục dao liền vội vàng rời đi. lý bách còn chưa nói câu nào, lục dao đã đi rồi. Thời gian này Lý Bách cãi nhau với đồng vũ rất dữ dội Cho nên anh có chút xem dạy việc ở trên công trường Cuộc họp lần này do ai chủ trì Mà Thắng mở bản ghi chú trong di động ra Dạ là giám đốc Vương Yên Lý Bách cao đôi lông mày Chính là Vương Yên bông dạ hẹp hỏi kia Mà Thắng giả vờ không nghe thấy gì Dù ông chủ có nói người ở tầng lớp quản lý như vậy cũng không sao cả Nhưng nếu bị người biết được Vậy thì đúng là không hay rồi Lý Bạch nghĩ, Lục Giao giờ đi vội vã như vậy Có lẽ những người kia sẽ có lời ra tiếng vào Bây giờ Lục Giao đã ký hợp đồng Là nhà thiết kế của tinh thần đội Vậy thì tốt dấu gì Mình cũng nên giúp đỡ Làm chỗ dựa cho Lục Giao một lần Đi thôi, đến phòng họp Tôi cũng muốn nghe tình hình trên công trường Lý Bạch nghĩ Nếu lần này không đi Thì có lẽ đồng vũ lại đợi ở cửa Thời gian này anh thực sự lau đầu Còn không bằng đến phòng họp nghe cấp dưới cãi nhau Vừa nãy Tiểu Đao đã nói địa chỉ Hồ La với Lục Giao, lúc này Hạ Thần Phong đang dựa vào xe đợi Lục Giao, mà Tiểu Đao cũng đến sân bay chờ Chu Văn Lâu. Bởi vì yêu cầu của vụ án trong nước, cho dù Chu Văn Lâu đang họp ở nước ngoài cũng bị điện thoại khẩn cấp gọi về. Lúc này ông ta đã đến sân bay rồi, Tiểu Đao liền dẫn trong hầu tử đến sân bay. Đường xa cho dù là lái xe, thế nhưng khu vực này vẫn nằm trong vòng công viên sinh thái, không cho xe bình thường đi vào mà xe cảnh sát chỉ có thể vào được. Cảnh sát hả? Lục giao vừa đến Liền thấy bây giờ trung hồ có rất nhiều chơi du thuyền đang trục bớt Trên bờ hồ Người dân vơi quanh hóng hết rất đông Cô đến rồi à? Hạ Tần Phong trực tiếp đưa tài liệu cho lục giao Nếu anh tự nói ra Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian Còn không bằng trực tiếp đưa tài liệu cho lục giao tham khảo Lật dầu tài liệu Lục giao mới biết vụ án này phức tạp như vậy Với bây giờ vẫn chưa tìm thấy cái đầu quả hứa khuê Và máy móc dùng dây thép kia phải không Dựa thằng manh mới trước mắt Chúng tôi nắm được Cái bọc đó có lẽ bị vứt xuống hồ la Hạ thần phóng nhìn hồ nước trước mặt mình Thở dài nói Lục dao nhìn hồ la Hồ này rất lớn Quan trọng nhất là Hạ Lưu có rất nhiều phân nhánh Muốn tìm được trong một thời gian ngắn Đúng là một chuyện không dễ dàng Hạ thần phóng biết Lục dao nhìn thấy được khó khăn của nơi này Thế nào rồi Có thể tìm được không Lục Giao nhíu mày, ban đầu có tìm được đôi mắt của Trương An An cũng là do có bước ngoặt, đó chính là hung thủ, nhưng lần này lại chẳng có cái gì, chỉ là muốn tìm, đâu có không phải như phân kim định huyệt, của âm Trạch nữa, việc này hoàn toàn phải dựa vào đoán quẻ và tính số đổi. Lục Giao ngận đầu lên, tôi có thể tính ra đồ nằm ở nhánh sông nào, nhưng vì quá ít thông tin, nếu như muốn tính rõ ràng ở chỗ nào của nhánh sông đó, hay là cần người của các anh ra mặt rồi. Lục Giao không dám trực tiếp nói chắc chắn Chứ có thể nói là sẽ tính toán hết sức mình Người của chúng tôi Hạ Thần Phong cãi co mày Anh em Trung Cục lại không có người nào có bản lĩnh này Lục Giao gật đầu Dựa vào lưu lượng nước trong kỳ nước lên Tính ra khoảng cách Cái này chắc chắn các anh cũng có thể tính được chứ Hạ Thần Phong gật đầu Có thể Lục Giao lấy ra tiền cổ Đột nhiên cô quay đầu nói với Hạ Thần Phong Đây là các anh muốn tôi tính đấy nhá Vậy nên tôi có thể hỗ trợ theo quy định tổ tiên của ông đội tôi Nói xong Lục Giao cúi đầu nhìn giờ sinh Và thời gian tử vong của hứa quê cái tờ với hình dạng của Hồ La Bắt đầu nhầm tính không ngừng Thời gian trôi qua từng giây từng phút Mà Hạ Tần Phong cũng bị hoa mắt Bởi chuyển động con tay của Lục Giao Qua khoảng 20 phút sau Lục Giao mới thở ra Xong rồi Hạ Tần Phong nhanh chóng tiến lên Sao rồi Trên mặt lục dao lộ dao vẻ nhẹ nhóm Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Hẳn là nhánh này Tiếp theo phải dựa vào bản lĩnh của các anh rồi Lục dao cất tiền cổ đi Nhưng mà tôi không hiểu Hạ Trần Phong vừa mới gọi điện về cục Xoay người nhìn lục dao Không hiểu cái gì Anh nói chú Văn có hai anh em Vậy dựa vào tình hình bây giờ Chú Văn với hứa kiến Chắc chắn là anh em song sinh Cho nên hai người mới giống nhau như vậy nhưng chính lưu tử cầm cũng không hề biết chuyện này hơn nữa vì sao chu văn lại đồng ý hoán đổi thân phận với hứa kiến mà hứa kiến và chu văn đổi thân phận cho nhau cũng là việc gần đây mới xảy ra vậy hứa kiến biến mất lâu như vậy hắn trốn ở chỗ nào đây lục giao xem tài liệu đây chính là chỗ làm cô thấy khác thường đúng vậy cảnh sát chúng tôi cũng muốn làm sáng tỏ mấy nghi vấn này lục giao gật đầu hôm nay tôi cũng coi như là đã nói chuyện với chu văn rồi Tôi hôm nay cậu ấy xuất nhận Nhưng tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ Hạ Thần Phong không nói gì Chỉ nhìn lục giao Ví như Ban đầu Chúng tôi cho nhóm làm đồ án tốt nghiệp Tôi cùng nhóm với Chu Văn Nhưng cậu ấy thà làm mất lòng giáo sư Và bạn trong nhóm Cũng muốn một mình một nhóm Hơn nữa Hôm qua tôi gặp Chu Văn giả trong thư viện Cậu ta cũng tìm bộ sách có liên quan đến phương diện kiến trúc Cảm giác này rất không tốt dưới sự trợ giúp của lục giao và nhân viên kỹ thuật trong cục cảnh sát hạ thần phong tập trung vào một khu vực nào đó của nhánh sông này lục giao đứng ở chỗ đám người quay xem nên mọi người bàn tán xôn xao ở đây rất nhiều người không biết cảnh sát đang tìm gì nhưng giải phân cách đã kéo một vòng bên hồ mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không nhịn được mà suy đoán ai có phải có người nhảy xuống sông rồi không nếu không sao lại nhiều cảnh sát đến như vậy chứ Một người trong nhóm quần chúng vui xem Vẫn hay đến đây đi bộ lúc này cũng bàn tán Có lẽ đúng là như vậy rồi Anh xem nếu không sao lại nhiều cano trong hồ la như vậy chứ Mọi người vẫn cho là có người rơi xuống hồ Dù sao thì cano thở lặng cũng ở đây Và thông thường thì lúc có người chìm xuống dưới nước Mới điều động những thứ này Lục dao lại không nói một câu nào Cô chỉ nhìn cảnh sát nhanh chóng lại cano đến nhánh sông bình tĩnh ra cô cũng bắt đầu chạy cô cần phải nhìn thấy bọn họ thực sự tìm được mới có thể yên tâm tuy cô có thể bảo đảm chính xác là ở trong nhánh sông kia dựa vào thông tin nạn thần phong cung cấp sau một thời gian tìm kiếm thì nhân viên chụp bớt tìm thấy chiếc thùng giao hoàng biến mất ở nơi vùng nước sâu kia tìm thấy rồi tìm thấy rồi tiểu viên đã chờ ở bên hồ từ rất sớm bởi vì trong này có thể sẽ có liên quan đến các loại đầu lâu Tạ Điền tuy không đến nhưng lại để tiểu viên trừ ở đây Trước thùng giao hoàng này rất bình thường Chính là chiếc hộp mà nhân viên giao hoàng bây giờ hay dùng Tuy có thể giữ ấm nhưng lại không chống nước Hai nhân viên cảnh sát gắng sức đưa chiếc hộp lên bờ Tiểu viên nhau căng tay Bên cạnh từ lâu đã có người chụp ảnh những vật chứng này Mở ra Hạ Tần Phong cũng nhau căng tay Ngồi xuống xuống một bên Tiểu viên cẩn thận mở cái khóa ra Cậu khẽ con mày, tay cậu dùng sức kéo Toàn bộ chiếc hộp bị mở ra Tách tách tách Người ở bên cạnh nhanh chóng chụp ảnh Toàn bộ chứng cứ đã được lưu lại Tuy hạn thần phong đã kéo khẩu trang Nhưng một tay anh vẫn đưa lên bị chặt mũi Bên trong hộp đúng là đầu của hứa quê Nhưng mấy ngày nay luôn bị ngâm trong nước Cộng với nhiệt độ không khí khá cao Độ thủ rưỡng và phần đầu này rất kinh khủng Từ viên kiểm tra sơ bộ trước đầu Vẫn bị ngâm trong nước này là cái này. Hạt thần phong gật đầu chỉ vào trong hộp. Xem cái kia là cái gì. chiếc thùng rau hàng này rất to, một bên để được đầu của hứa khuê, bên kia để một thứ giống như mô tư, bên trên còn quấn quanh một phần dây thép. Nếu như đoán không nhầm, đây chính là cái máy kia. hám bắt tiểu viên sáng dược lên, nếu có thể tìm ra chiếc máy kia thì tốt rồi. vì xảy ra cháy, rất nhiều manh mối trong nhà hứa khuê đều đã không tìm được nữa. Nhưng chỉ cần có chiếc máy này về bọn họ có thể mô phỏng được tình huống lúc đó rồi Xong rồi Mọi người bất vả rồi Đây là một phát hiện quan trọng Hạ Thần Phong đứng dậy Xoay người nhìn lục dao vẫn ở trong đám người khá gật đầu Lục dao thở ra một hơi Nhưng lòng cô lại nặng chiếu Cô vẫn cảm thấy lo lắng cho cảnh ngộ của chu Văn Bên này Tiến hành chụp bước thi tệ rất thuận lời Mà tiểu đau ở bên kia cũng không thể Tuy chú Văn Lâu đã hơn 40 tuổi, nhưng về chăm sóc tốt, đêm trong ông ta có vẻ rất trẻ. Lúc này ông ta đang mặc âu phục tinh tế, hai chân bắt chéo chết lên, hai tay đặt trên đùi khẽ trong mày nhìn tiểu đau. Cảnh sát Phương, tuy phí hợp điều tra với cảnh sát là nhiệm vụ của chúng tôi, nhưng tôi cũng rất mong các cậu biết tôi vốn đang ở nước ngoài đàm phán một dự án lớn. Nếu các cậu không thể cho tôi một lời giải thích hợp lý ánh mắt phía sau cặp kính của Chu Văn Lâu hơi u ám Tiểu Đao cười. Nếu như con trai ông chết rồi thì sao? Cái gì? Chu Văn Lâu sững sờ, chân cũng bỏ xuống, ngồi ngay ngắn lên. Chu Văn làm sao? Tiểu Đao như cười như không nhìn Chu Văn Lâu. Chu tổng, xem ra ngay cả việc mình có mấy đứa con trai ông cũng không biết sao. Nghe đến câu nói này, Chu Văn Lâu liền cau chặt mày. Vì cánh đăng nên thứ thịt trên mặt ông ta cũng hơi căng Cảnh sát phương Cô nói thẳng ra đi Tiểu đao đưa tài liệu cho Chu Văn Lâu Phê trên có ảnh chụp ba người Hứa Khuê, Hứa Kiến và Chu Văn Ba người này đều là con trai ông phải không? Chu Văn Lâu cúi đầu Đúng vậy Hứa Khuê chết rồi Tiểu đao nhìn thấy Chu Văn Lâu đã thừa nhận Cậu liền lập tức đưa ra một thông tin khác Ban đầu Tiểu Đao nghĩ tốt xấu gì, ba người này cũng là con trai của Chu Văn Lâu nghe được cái chết của con trai mình, chắc chắn hẳn là có chút dao động chứ, nhưng Tiểu Đao lại không ngờ, người này thật sự chỉ có một chút dao động. Khi Chu Văn Đâu nghe được hứa khuê chết rồi trong giây lát mắt ông cũng có chút kinh hoàng, nhưng sau phút kinh hoàng này qua đi, dường như Chu Văn Lâu lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. "Chết rồi Chu Văn Đâu nói nhỏ. "Được xảy ra lúc nào?" Tiểu đau không lập tức trả lời câu hỏi của chú Ban Lâu mà chỉ nhìn ông ta Dường như ông không quan tâm lắm thì phải Hứa khuê là con của tôi và người tình trước đây Hứa vân vân Năm đó nhà tôi xa sút Chúng tôi cần đồng bốn quay vòng của nhà họ Lư Cho nên tôi đã cắt đứt quan hệ với hứa vân vân Chuẩn bị kết hôn với Lư Tử Cầm Nhưng tôi không ngờ rằng lúc đó hứa vân vân đã có hứa khuê rồi Chu Văn Lâu khẽ nhắm mắt, dường như là nhớ về tình hình năm đó. Năm đó lúc Tinh đang hứa quê, cứ vân vân không thông báo trước với Chu Văn Lâu mà chờ đến lúc đứa trẻ tròn hai tháng mới tìm ông ta, nhưng lúc đó Chu Văn Lâu đã kết hôn rồi, vì có sự trợ giúp của nhà họ Lưu mà việc làm ăn của nhà họ Chu mới vượt qua được cửa ải khó khăn. Nhưng cho dù thế nào, Chu Văn Lâu quả bây giờ cũng nhờ vào tình nghĩa của Lư Tử Cầm mới chúng đối được nếu năm đó Chu Văn Lâu vẫn gứa Vân Vân không có đứa con trai lớn là gứa quê này thì có lẽ những chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Khi hai người đã có con, chẳng thắc nào có sự đằng buộc bởi huyết tống. Vào lúc lứa từ cầm có thai không lâu, gứa Vân Vân cũng phát hiện mình lại mang thai lần nữa. Chu Văn Lâu sợ bị phát hiện, cho nên đều giấu con của gứa Vân Vân ở dưới quê. Nhưng ông ta không ngờ rằng lần này gứa Vân Vân lại mang song thai, một cặp song sinh nam mạnh khỏe. Nhưng cho dù chu Văn Lâu yêu thích thế nào thì cặp song sinh này chỉ có thể là con riêng giống như hứa khuê trước đây. Nhưng đứa bé nữ Tử Cầm sinh ra lại không may mắn như vậy. Bà ta sinh ra một bé cái có vấn đề về trí óc. Lúc chu Văn Lâu phát hiện ra tình hình đó, ông ta đã đưa ra một quyết định đổi người anh quả bào tai song sinh đó sang. Tình ngày hứa vân vân và nữ Tử Cầm sinh con chỉ kém nhau có hơn một tuần. Cho nên ông ta giao đứa bé con của nữ Tử Cầm đưa cho viện phúc lợi. Ông ta đưa một khoản tiền Rồi ôm người anh sống sinh trở về Tiểu đau cao mày nghe hết câu chuyện Vậy lần gần nhất Ông gặp hứa khuya là lúc nào Chu Văn Lâu lắc đầu Tôi chỉ nhận một đứa con trai là Chu Văn Hứa khuya và hứa kiến tuy là con tôi Nhưng không phải là con cái của nhà họ Chu Nói xong đoạn hội thoại này Tiểu đau cảm thấy chua xót trong lòng Đều là con như nhau Nhưng chỉ vì hoàn cảnh sinh ra và lớn lên không giống nhau Mà lại kém nhau nhiều như vậy Nhưng lẽ nào hứa khuê và hứa kiến không phát hiện ra sao Tùy trước đó đã nhìn thấy hiện trường rồi Nhà họ hứa ở trong khu dân cư không tội Nhưng người ngoài cũng nói rồi Hứa khuê và hứa kiến đều là hạng vô công rồi Để sống vạ vật qua ngày Lại mê cờ bạc như vậy Nên đơn nhiên sẽ cần một số tiền mặt lớn Trong khi đó hứa vân vân Lại theo cách nói của phụ nữ bây giờ, đều đã sinh cho Chu Văn đầu ba người con rồi. Làm sao lại không có tham vọng muốn bay lên làm bà cả đây? Chu Văn Lâu lít nhìn tiểu đau, cười lạnh một tiếng. Ông ta nghĩ quả nhân không thể đánh đồng cuộc sống của mình với đám người bình thường này được. Tuy bây giờ việc làm ăn và sản nghiệp của ông ta đều dựa vào nhà họ Lư. Nhưng việc này không có nghĩa là trong lòng Chu Văn Lâu thật sự chịu phục. Tư tưởng của ông ta vẫn rất bảo thủ. Ông ta rất gia trưởng bao giờ cũng đặt lợi ích lên hàng đầu. Việc đã từng thất bại trong làm ăn Khiến chu Văn Lâu biết rằng Chỉ có người có giá trị Không có người có tình nghĩa Cũng chính vào lúc đó Cho dù hứa vân vân lại đến tận cửa tìm mình Cho dù bà ta uy hiếp ông ta Sẽ nói cho lưu Tử cầm tất cả Nhưng đều bị chu Văn Lâu che giấu đi Bằng cách dụ dỗ, lấn đe dọa Năm nào cũng gửi cho bà ta một khoản tiền lớn Đủ cho ba mẹ con bà ta tiêu pha Cậu cho rằng hứa vân vân thực sự là người dễ nói chuyện vậy sao nhà của nhà hậu gưỡng bây giờ chính là tôi bỏ tiền ra mua nhưng hứa khuê và hứa kiến hoàn toàn không biết sự tồn tại của tôi đây là giao dịch giữa tôi và hứa bần bần chỉ cần bà ấy nói cho hứa khuê và hứa kiến thân phận của tôi với vì tất cả những gì bà ấy đang có bây giờ đều tan thành bọt biển tôi đang cảm thấy trái tim mình trở nên vô cùng lạnh lẽo người làm ăn buôn bán này không coi từng nghĩa ruột thịt là gì nữa Ý ông là sau khi hứa vân vân qua đời hơn một năm Ông cũng không gặp lại hai anh em hứa khuê và hứa kiến Đúng vậy Chu Ban Lâu không có bất kỳ cảm giác gì Trước cái chết của hứa vân vân ngược lại còn cảm thấy mình đã được giải thoát Bây giờ nghe thấy tin hứa khuê chết rồi Ông ta cũng không có cảm giác gì lắm Thứ nhất là vì hứa khuê không học vấn Không nghề nhập căn bạn là một thằng lưu manh Trong mắt Chu Ban Lâu Người như vậy không có một chút giá trị nào Ngược lại còn trở thành một vết nhơ của ông ta Thứ hai là từ sau khi hữu khuê được sinh ra Ông ta dường như chưa bao giờ gặp Giữa hai người căn bản không có quan hệ tình thân gì cả Cho nên bây giờ Ông ta nghe đến hữu khuê đã chết rồi Cũng chỉ kinh ngạc một chút Như thế mà thôi Muốn không có nhiều cảm xúc Chậu đau về hoài đi ra khỏi phòng thẩm vấn Chủ bà lâu cũng rất phối hợp Nhưng cậu lại không hỏi ra được bất kỳ thông tin nào có ý nghĩa Cậu chỉ cảm thấy con người này đúng là tông dựa máu lạnh Cậu cầm túi tài liệu Vừa đi vừa móc thuốc lá ra Hùng hàng hút một hơi Đi vào văn phòng ném tài liệu lên bàn Đúng là tàn nhẫn thật Ông đây cũng là đàn ông Nhìn chú văn lâu như vậy còn cảm thấy chán ghét Quả thật là Làm mất hết thể diện của cánh đàn ông Với đồng nghiệp ở bên ngoài phòng thẩm vấn Thế thế cũng lắc đầu Đặc biệt là một nữ đồng nghiệp thờ phi phi kêu to Đúng là một tên đàn đông cặn bã. Sao loại đàn đông này có thể làm cái gì Mà phó hội trường hiệp hội kiến trúc của thành phố Tôn châu vậy Đúng là chỉ có danh háo Không có nhân phẩm Hạ Thần Phong về đến văn phòng Tay cầm báo cáo Từ Nam bằng chứng đổi Đợt kiểm tra hiện trường kia dựa theo máy móc đó Đã mô phỏng lại được tình huống hôm đó Mọi người nhận được tin tức như vậy liền có tinh thần, Sưu sào tiến lên Nhân viên của đội kỹ thuật đã mô phỏng được cảnh tượng lúc đó lúc đó nạn nhân chết ở cửa, mà cửa phòng của anh ta đầy theo hướng từ bên ngoài vào. ở trong đoạn băng ghi hình đó, mọi người đều nhìn thấy nạn nhân lên phía trước đầy cửa, mà dây thép kia được móc ở cửa. chỉ cần nạn nhân đẩy cửa ra, dây thép móc ở phía dưới cửa phòng liền mất đi trọng lượng hạn chế. ngay trong khoảnh khắc đó, mặt sau của chiếc máy và cửa vốn được móc bằng dây thép rất chặt. Chỉ cần cửa bên kia mất đi tức nặng kiểm chế Dây thép thuận theo mắc ngầm phía trên trần nhà Chụp đến nhanh chóng buộc chặt Góc độ đó vừa bản thiết cổ nạn nhân Chỉ trong chốc lát Đầu nạn nhân sẽ bị cắt đứt Không thể nói rõ thiết kế này là chính xác Tinh vi bao nhiêu Nhưng máy móc lớn như vậy đặt ở một bên Lẽ nào hướng khê không nhìn thấy sao Tiếp theo đó Hà Tần Phong cũng nói ra một phát hiện mới Đội khám ngợm tử ti phát hiện phần đầu của nạn nhân có vết thương với lực lớn. Có lẽ vào thời điểm hung thủ hành hung, hắn đập cho nạn nhân hôn mê trước, sau đó sắp xếp xong hiện trường vụ án giờ mới rời đi. Hậu tử bà và đồng nghiệp dơ tay. Anh Phong, nói như vậy rất chuẩn. Ở hành lang tầng 15 chúng ta phát hiện, 4 giờ trước khi vụ án xảy ra, cậu giao hàng nhanh chóng đã từng xuất hiện. Và sau khi xuất hiện trong dây lát, cậu ta trực tiếp đi vào thang máy rất có thể lúc đó cậu ta đi sắp xếp hiện trường. Hạ Tần Phong gật đầu. Không sai. Vì lúc đó vụ cháy đã phá hủy rất nhiều manh mối, nhưng tôi vẫn có thể tìm ra. căn bản lúc đầu chắc chắn không có hiện trường bị phá hủy bởi lực tác động mạnh từ bên ngoài. Hơn nữa hung thủ có sắp xếp hiện trường như vậy, thứ nhất là phải biết rất rõ cấu trúc của căn phòng. Các căn phòng bình thường đều kéo cửa vào bên trong, nhưng cánh cửa này lại đẩy hướng ra bên ngoài. thứ hai Góc độ của dây tép này cũng cần không ngừng tính toán và điều chỉnh Chỉ còn nắm được thông tin và một vài thói quen của hứa khuê Thì mới có thể làm được chính xác như vậy Chỉ cần tính toán sai vị trí của cái móc ngầm ở trên trần nhà một chút Với rất có khả năng không thể giết được hứa khuê Hoặc là trực tiếp vắng lên người hứa khuê Rốt cuộc, tại sao hung thủ lại tốn nhiều công sức để thiết tế ra trình tự giết người như vậy? Tầu đao suy đoán Nếu như đúng như anh Phong nói Vì người này phải biết rất rõ về hứa khuê Hơn những hứa khuê cũng quen biết Và không hề đề phòng người này Người như vậy dường như chỉ có một người là hứa kiến thôi Hai anh em hứa khuê và hứa kiến Luôn sống cùng nhau Nói thẳng ra chỉ người mà hứa khuê biết rõ nhất Không đề phòng nhất chỉ có hứa kiến thôi Nhưng hứa kiến đã biến mất lâu như vậy Rốt cuộc hắn ta đã đi đâu Dường như Hạ Tần Phong không suốt đột chút nào Anh chỉ đứng ở một bên Quay miệng cong lên tạo thành một nụ cười được rồi mọi người không cần suy đoán nữa ở đây chúng ta còn có một tin tức tốt nữa đó chính là chúng ta đã phát hiện ra trên chiếc máy đo còn có ADN không thuộc về nạn nhân hơn nữa chỉ số tương đồng với nạn nhân rất cao lời này vừa nói ra mọi người đều hiểu rồi vì chỉ số tương đồng rất cao thì chỉ có Chu Văn Chu Văn Lâu và Hứa Kiến thôi nhưng Chu Văn Lâu đi công tác ở nước ngoài Chu Văn và Hứa Kiến Bây giờ hứa kiến nằm trong số người không do tung tích Chúng ta tìm thế nào? Hậu tự cao mày Đến chú chú văn tìm Hạ thần phong tắt máy chiếu Trước đây lục giao từng nói Sự tới đổi của chu văn mấy ngày nay quá lớn Cho dù hai người này rất giống nhau Nhưng hành vi phương diện tri thức lại khác nhau rất nhiều Hứa kiến nằm trên rừng của chu văn Cuộc sống như thế này từng là điều Từ trước đến giờ hắn chưa từng trải qua nếu không phải trong một lần vô tình hắn phát hiện sinh viên xuất sắc của đại học thanh hàn này và mình giống nhau như đúc hắn thực sự không biết mình còn có một ông bố có địa vị hiển hách như vậy công ty kiến trúc văn lâu của thành phố tô châu ha ha hứa kiến nhìn tất cả những thứ này muốn dính hắn phải là người được hưởng những thứ này nhưng bây giờ chỉ một mình người anh em đó còn bình hưởng chu văn chu văn nhìn xem người anh em của hắn được bố yêu thương như nào kìa Ông ta tên là Chu Văn Lâu Anh ta tên là Chu Văn Còn mình thì sao Hứa kiến và người anh trai vô công rồi Ngày kia tên là Hứa Khuê gì đó Không có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Chu Thời gian này Chu Văn Vẫn ở trong phòng đọc sách Căn phòng này là quà của Chu Văn Lâu Nước cậu 20 tuổi Tâm tư của cậu bây giờ rất hỗn loạn Sống trên đời bao nhiêu năm nay Đây là lần đầu tiên cậu biết mình Không phải con ruột của mẹ Lần đầu tiên cậu biết bố mình là loại người như vậy lần đầu tiên biết đến mình còn có anh và có em. khi cậu nhìn thấy hứa kiến giống hệt mình xuất hiện, thời điểm đó cậu vốn muốn nói với lục giao, nhưng lục dao ở huyện bình giao, rồi sau đó cậu bị lục giao từ chối, lưu tử cầm cũng phản đối mình và lục giao, tất cả đều cho rằng chu văn là con trai duy nhất của chu văn lâu. lúc đó cậu liền muốn nói chu văn lâu có ba người con trai, vì sao hết lần này đến lần khác lại cứ phải là mình. Chu Văn nhận được điện thoại trợ lý của bố mình, cậu cao chặt mày. Anh nói cái gì? Bố mẹ tôi đều bị mời đến cục cảnh sát đối ư? Chu Văn nghĩ đến lúc trước Phương Phong lợi cũng đến tìm cậu, cậu đứng lên đây cửa phòng bình ta. Hứa Kiến, rốt cuộc em đã làm cái gì rồi? Hứa Kiến mở mắt ra nhìn Chu Văn. Không, nên nói anh đã làm cái gì mới phải chứ? bây giờ dường như hứa kiến trước mặt và chu văn là giống nhau như đúc lời nói của cậu ta trước đây đã làm mình dao động hai người cùng chung một thân phận lúc mình mệt rồi thì cậu ta liền xuất hiện hơn nữa lúc bản thân mới biết sự thật cũng mê mang cứ thế chu văn đã dao động trong mơ hồ em nói vậy là có ý gì chu văn nhìn hắn hứa kiến cười nụ cười buốn liêu manh đã trở nên hòa nhã rúng hệt mình giống như ánh nắng mặt trời vậy Hứa kiến đứng dậy Bây giờ hai người mặc đồ giống nhau Anh và tôi Ai mới là hứa kiến Ai mới là chu văn đây Lời nói vừa dứt chung cửa liền vang lên Tiểu đao cười Nhìn hai người giống nhau như đúc trong phòng Quả nhiên lục dao đoán đúng rồi Các cậu là hai người Lục dao Một người trong đó đau khổ nói ra câu này Nét mặt người con trai bên cạnh Cũng trở nên khó coi Tiểu đao mơ hồ phải nói rằng thông thường anh em song sinh cũng sẽ có một chút khác biệt khi lớn lên nhưng trước mặt mình nhìn hai người đều giống chu văn không có ai là gư kiến cả chu văn hướng kiến hai người các cậu cùng tôi đến cục cảnh sát một chuyến tiểu đau dẫn hai người giống nhau như đúc Mà cục cảnh sát vì lữ tử cầm không tin cho nên đứng ngay bên ngoài nhưng ngay lúc tận mắt nhìn thấy tất cả bà ta lập tức vỡ hòa không không đây đều là giả hết Mẹ, mẹ Hai người kêu lên cùng lúc Lưu tự cầm nhìn hai người Cho dù là đứa con mình nuôi lớn Bà ta vẫn không thể lập tức nhận ra Ai mới là chu Văn Mà chu Văn Lâu vừa mới đi từ bên kia Cũng kinh ngạc nhìn hai người giống nhau trước mắt Việc này chu chu Văn Lâu biết mình có hai người con trai sinh đôi Nhưng dựa vào bức ảnh được cung cấp trước đây hứa kiến và chu văn lớn lên không giống nhau chút nào nhưng vì sao bây giờ nhìn hai người lại như một vậy lữ tự cầm cúi đầu nước mắt cứ thế rơi xuống chu văn lâu chỉ trong nháy mắt lữ tự cầm sung lên hung hăng tát chu văn lâu một cái con tôi ở đâu vậy mà tôi thay ông và con hồ ly tinh kia nuôi con nhiều năm như vậy ông thực sự không thấy con đối với tôi sao cái tát kia của lữ tự cầm rất mạnh Mặt của Chu văn lâu bị đánh đến lệch sang một bên Kính trên bàn sắp rơi xuống đất rồi Lưu tử cầm Mà bình tĩnh một chút cho tôi Bình tĩnh Bình tĩnh Ông muốn tôi bình tĩnh thế nào Con của tôi đâu Con của tôi đâu Hương kiến và Chu văn cứ đứng ở đây như vậy Hai người họ đều tỏ ra hết sức đau khổ Giống như bọn họ đều là Chu văn vậy Bố mẹ Hai người đang làm gì vậy Mẹ Mẹ đang nói cái gì vậy? Nói xong hai người cùng nhìn đối phương Hứa kiến, rốt cuộc em muốn làm gì? Cậu đang nói cái gì? Tôi mới là chú Văn Anh cảnh sát, tôi mới là Chu Văn Tiểu đau ôm đầu Anh nhìn đi, tình hình chính là như vậy Bởi vì hai người đều không thừa nhận mình là hứa kiến Mà đều nói mình chính là Chu Văn Hạ thần phong nít nhìn hai người chưa đang thẩm vấn. Tiều đau và hầu tử mỗi người dẫn một người đi vào phòng thẩm vấn, mà một đồng nghiệp khác quả văn phòng lại kéo lư từ cầm. đôi vợ chồng này bình thường trông sang trọng là thế, mà bây giờ lại giống như gà chọi muốn chửi chết đối phương. ly hôn tôi muốn ly hôn. chung văn lâu tôi phải khiến nhà hội chu của ông thân bại danh liệt. lư từ cầm căm giận nói. chỉ cần nghĩ đến đứa con mình vất vả nuôi lớn lại không phải là con đẻ của mình. Mà là con của con hồ ly tinh kia Nghĩ đến đây lưu tử cầm làm gì Còn quan tâm đến những thứ khác Bây giờ lưu tử cầm muốn lật đổ chu Văn Lâu và ta nhất định phải bắt chu Văn Lâu trả giá thật đắt vì chuyện này Cuộc trầm vấn tiến hành một cách khó khăn Bởi vì hai người là sinh đôi Vì vậy ADN đương nhiên là giống nhau Chỉ có một điều duy nhất Có thể xác nhận chính là hung thủ chắc chắn là hứa kiến Bởi ADN trên máy móc cũng tương đồng với bọn họ hung thủ là hứa kiến. bây giờ adn có thể nói hai người đều nằm trong diện tình nghi. khoảng thời gian xảy ra vụ án, chúng ta chụp được mấy bộ ảnh chu văn trong máy camera giám sát ở trung tâm thành phố. hậu từ màu vi sau khi hình ra Hạ thần phong lắc đầu. bây giờ chúng ta không thể xác định hung thủ là chu văn hay hứa kiến. adn của hai người giống nhau, điều này cũng nghĩa là chúng ta không thể dựa vào adn để kết luận người nào là hung thủ. cho nên Tuy nhiên này bây giờ là cho dù đã biết hung thủ Thì vẫn không thể mất người Đây là thói đời gì vậy vậy chúng ta nên làm gì Nhóm kiểu nào cũng mơ hồ rồi Thật khó khăn lắm mới tìm được điểm đột phá Nhưng bây giờ lại là vì ADN của hai người giống nhau như đúc mà thấy mờ mịt hung thủ thì chỉ có một Nhưng bây giờ xuất hiện đến hai người Muốn cảnh sát phải làm thế nào đây Nếu như chúng ta có thể tìm ra dấu vân tay cố ích hoặc là có thể tìm ra hung thủ giết hại hứa khuyên là ai. Tha song sinh có lẽ sẽ có tổ chức ghen y hệt, nhưng dấu vân tay chắc chắn sẽ khác nhau. Nếu có thể xác nhận rút cuộc dấu vân tay là của hứa kiến hay là chu văn thì tốt. Chu văn và hứa kiến tuy là anh em song sinh, nhưng cho dù điều kiện bẩm sinh của bọn họ giống nhau, nhưng hoàn cảnh lớn lên sau này có khác biệt rất lớn. Có thể con người sẽ dựa vào hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như chất lượng nước vấn hoa, dinh dưỡng để trải qua sự sắp xếp lại nghen mà dấu vân tay chính là sự thể hiện trực quan đáng ngạc nhiên nhất Nhưng toàn bộ hiện trường đều bị thiếu hủy rồi, căn bản là không tình bất kỳ dấu vân tay có giá trị Lúc này, tổ đau xem như là đã hiểu, vì sao sau khi giết người hung tù lại muốn thiếu hủy hiện trường phạm tội Hạ thần phong cao mày việc này sắp đi vào ngõ cụt rồi cần có đồ phá mới lại đi điều tra hiện trường tiếp xem xem có thể có manh mối nào có giá trị không tiểu đau gật đầu đúng vậy em thấy vẫn nên phân biệt rằng người nào là chu văn người nào là hứa kiến hạ thần phong đang nghĩ ra được một chủ ý muốn đoán giả một người rất đơn giản nhưng muốn học hết tất cả về người đó trong thời gian ngắn vậy chỉ cần tìm người đến thử là biết được chu văn là sinh viên giỏi nổi tiếng của khoa kiến trúc cậu am hiểu rất rõ về kiến trúc vì tìm việc này rất đơn giản thôi tiềm mấy sinh viên khoa kiến trúc trực tiếp kiểm tra hai người này về cơ bản nên có thể biết ai là chu văn tiểu đau tìm được giáo viên ở trường vì đã là buổi tối giáo sư tuổi tác cao nên đã giới thiệu học sinh của ông ấy đến lúc vừa mới biết chuyện này ông cũng khiếp sợ nhưng giáo sư tin học sinh của mình cũng không làm việc phạm pháp đồng thời cũng vui lòng phối hợp lục giao lại không ngờ giáo sư lại có thể gọi cô đi hỗ trợ cục cảnh sát Lục Tiểu Quách đến đón Lục Giao cũng thấy ngạc nhiên. Ai, Tiểu Giao à? Không ngờ lại là cô. Nói xong cô đến gần Lục Giao. Tôi vừa mới nghe nói cái hộp rong hàn này cũng là cô tìm ra phải không? Lục Giao bĩm cười. Thế nào rồi, vụ án đấy? Tiểu Quách lắc đầu. Đừng nói nữa. Tôi đã tìm được manh mối phá án rồi, nhưng bây giờ ADN của hứa kiến và chu văn giống nhau như đúc. Quả thực là rất khó để nhận ra người nào là hung thủ Tiểu Quách nói xong liền nhìn Lục Giao Tiểu Giao, cô có thể nhìn ra phải không? Tôi nhìn ra cũng vô ích Từ các cô cần là bằng chứng Mà tôi thì không thể gọi là bằng chứng được Bây giờ Lục Giao đã nhìn nhận rất thông suốt rồi Cho dù cô có thể tìm ra hung thủ Nhưng ở trước mặt quan tòa Bọn họ đều nhìn vào cái gọi là trối bằng chứng có đầy đủ hay không? Mà vụ án bây giờ Cho dù là lục dao không có chuyên môn Cũng nghe được rõ ràng Bây giờ tuy đã tìm ra được chỗ đột phá Thế nhưng lại không có cách nào Hoàn thành chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh Được thôi Bây giờ có thể nhận ra chu văn hay không Thì phải nhờ bà cô rồi. Đương nhiên chúng tôi cần phải có bằng chứng Lục dao Tiểu quách biết Bản lĩnh của lục dao Dường như cô chỉ cần nhìn một cái Là có thể nhìn ra người nào là chú văn thật Người nào là chú văn giả Thế nhưng điều này không thể làm bằng chứng được, cho nên vẫn phải đi theo trình tự. Lục Giao đi vào một căn phòng thẩm vấn, cô mang theo để trách nhiệm trên môn của bọn họ. Cô nhìn người con trai trước mặt, trực tiếp đưa ra câu hỏi, sau đó quay người rời khỏi. Lục Giao, cậu tin tới không? Lục Giao không trả lời, cô chỉ cúi đầu đi đến phòng thẩm vấn bên cạnh. Nhưng lần này, sau khi để bài trách nhiệm xuống, Lục Giao không rời đi mà ngồi ở đó bởi vì mọi người đều biết lục giao hơn nữa lần này cũng mang bài trách nhiệm đến người con trai cầm lấy để trách nhiệm cậu nâng đầu lên lục giao cậu biết là tứ phòng bên cạnh mới là giả lục giao mỉm cười là thật tay giả tôi làm xong thiếu trách nhiệm này liền biết ngay nhìn tướng mạo trước mặt lục giao khẽ cau mày mà phía ngoài phòng thẩm vấn hạ thần phong cảnh nhân viên cảnh sát muốn đi vào Đây có lẽ là hứa kiến Kết quả vẫn chưa có Nhưng hành vi của lục dao đã thể hiện rõ Cô cảm thấy rất nghi ngờ Chu Văn này Hứa kiến biết người trước mặt mình là lục dao Cũng biết cô là người trong lòng của Chu Văn Nhưng Chu Văn lúc đó hoàn toàn không ở cùng hắn Chu Văn đã thổ lộ Hơn nữa là thổ lộ thất bại Lục dao Tớ Hứa kiến Lục dao nói Cũng nhìn thẳng bởi hứa kiến Nếu anh còn không trả lời trách nhiệm, với Chu Văn ở bên kia dường như đã trả lời xong rồi. Dù sau thì đề bài này rất đơn giản với Chu Văn, nhưng đối với người chưa từng học kiến trúc mà nói lại là rất cao sâu.